Phỏng phát là nghe được một cái cự đại trò cười, nơi này là chân diễn cổ giáo, ta rất hiếu kỳ ngươi ở đâu tới dũng khí trường kiếm chỉ vào người của ta. Tuyết ngôn lúc này cũng nhíu lại đôi mi thanh tú đối với Diệp Vũ nói ra, "Diệp Vũ, không nên vọng động, bọn hắn có điều kiện, chúng ta cùng bọn hắn đàm luận, không chạm đến danh giới cuối cùng, không có gì không thể đáp ứng. Tuyết ngôn tỷ ngươi chính là của ta danh giới cuối cùng." Diệp Vũ đối với Tuyết ngôn nhoẻn miệng cười nói, "Cho nên, không có cái gì có thể đáp ứng. Ngươi có thể làm cái gì đâu?"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 3000 kiếm y lấy hắc kiếm gánh chịu, diễn hóa xuất 3000 thần kiếm. 3000 thần kiếm hóa mưa kiếm. Diệp Vũ mượn tiêu dao du, tránh đi đại trận lần lượt tuyệt sát, 3000 mưa kiếm huyết chiến quần hùng. A a, trong chiến trường, tiếng kêu rên không ngừng vang lên tới. Một đạo kiếm khí giết tới một tên chân diễn giáo trên người đệ tử, kiếm khí trực tiếp từ trên đầu hắn quản chỗ a mà xuống, cả người bị đâm ra một cái ăn khớp trên dưới lỗ máu. Huyết động ra chảy ra cuồn cuộn huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình.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 Một kiếm sinh sinh trảm tại hắn Thiên Lang thần thông bên trên. Thiên Lang chớp mắt băng liệt, sau đó một kiếm này không có chút nào ngoài y muốn chém ở trên người hắn. Theo một tiếng hét thảm, rất nhiều người nhìn thấy Thanh Thiên Hạo trực tiếp bị chém rách, trên người huyết dịch báo táp tứ phương, như là rơi xuống huyết vũ một dạng, thân thể nện ở trên mặt đất, mặt đất chấn rung động. Phiếm Đông lưu lui ra phía sau, hắn thần sắc đóng băng nhìn xem Diệp Vũ đứng ở một bên không có tại động thủ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cầm trong tay hắc kiếm.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 Hai nữ cổ đế tạo hóa, tự nhiên cùng hai kiếm phù hợp, mặc dù không cách nào bộc phát ra hai kiếm toàn bộ uy lực, nhưng có thể thể hiện ra bộ phận chi uy. Đây là cấm kỵ chi khí, nó hiện ra uy lực sao mà khủng bố. Cứ việc Diệp Vũ không muốn các nàng vận dụng món chí bảo này, bởi vì hắn sợ người khác nhận ra. Có thể lúc này, Diệp Vũ nơi đó còn quản nhiều như vậy, hắn nhìn xem bị thánh khí trấn áp tuyệt môn, con người con người càng tăng lên. Ngăn lại pháp thân cảnh, Diệp Vũ đối với hai nữ phân phó nói: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 Một chưởng tiếp lấy một chưởng hung hăng chụp về phía Diệp Vũ, mỗi một chưởng đều bộc phát ra kim thân cảnh chi năng, đánh bốn phía băng liệt, tiếng vang chấn động đến một chút người tu hành màng nhĩ đau đớn khó nhịn. Một chưởng lại một chưởng, Diệp Vũ lấy nắm đấm trực tiếp ngăn cản. Mỗi một chưởng đều bị ngăn trở, bộc phát dư bà quét sạch tứ phương, mặt đất sinh sinh bị nhấc lên, đài cao băng liệt, đá xanh khắp nơi bay loạn. Đối oanh mấy chục chưởng đằng sau, Diệp Vũ cùng chân diễn giáo chủ riêng phần mình lùi lại mấy bước.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 lại chính thức kim thân cảnh dưới, ngươi thì tính là cái gì?" Chân diễn giáo chủ mở miệng, hoành kích Diệp Vũ con đường phía trước, một trường trực tiếp phục chế mà xuống, đánh thương khung cái kia một mảnh điều vặn vẹo. "Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Thật cho là kim thân cảnh liền có thể trấn áp hết thảy sao?" Diệp Vũ lạnh giọng trả lời, cũng không tránh lui, khai sơn quyền ném ra đi, xinh xinh cùng hắn đánh thẳng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nơi đây trực tiếp băng liệt, hư không chỗ khắp nơi đều là kình khí bay vụt.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 trên thân diễn hóa xuất đầy trời kiếm mang, đan vào một chỗ, lấy hắc kiếm gánh chịu, sinh sinh hướng về đối phương trường thương đối oai một kích. Keng! Thanh thủy kim loại giao phong âm thanh, thiên địa đánh tới hướng, chấn rất nhiều người lỗ tai đều ông ông tác hưởng, bắn ra kình khí trùng kích tứ phương, mang theo lớn lao lực lượng, hư không đều bị khuấy động ra từng đợt phong bạo, một phương này đại địa đều đang lay động. Mỗi người đều lòng sinh e ngại nhìn xem trên trời cao, nhìn qua hai tôn kim thân cảnh đại chiến.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 thể hiện ra từng đạo kinh khủng sát phạt. Đạt tới kim thân cảnh về sau, Diệp Vũ hiện ra kiếm khí càng là đại khai đại hợp, thể hiện ra nó chân chính thần uy, kiếm khí dập dờn, có kiếm chém thế gian yêu tà chi thế. Trần Diễn giáo chủ biến sắc, hắn nghênh chiến Diệp Vũ. Một đạo một đạo chiến kĩ bị Diệp Vũ kiếm đạo chặn lại, thiếu niên này hiện ra kiếm đạo quá lợi hại. Trần Diễn giáo chủ con ngươi co vào, hắn đương nhiên sẽ không tại một thiếu niên trước mặt cúi đầu, hắn thể hiện ra càng phát ra lực lượng cường đại.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 Tiêu Dao dù tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn, hắn một thương này đã đâm đi, Diệp Vũ thế mà tránh đi, thân ảnh nổ bắn ra, bay thẳng tuyết môn phương hướng. Ngăn lại hắn. Chân diễn giáo chủ sắc mặt đại biến, trường thương của hắn đâm vào Diệp Vũ trước đó vị trí, nơi này trực tiếp sụp đổ. Nhìn xem Diệp Vũ thân ảnh đi xa, hắn hô to hiện ra kim thân chi năng, cực tốc hướng về Diệp Vũ đuổi theo. Diệp Vũ vọt tới tuyết môn bên người, nơi đó có mấy cái người tu hành trông coi tuyết môn. Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn, hét lớn một tiếng nói, "Cút ngay!" Những người này muốn ngăn cản Diệp Vũ, cái này mỗi một cái đều là cường giả, thế nhưng là Diệp Vũ lúc này thể hiện ra kim thân chi uy, kiếm mang như ngựa bao trùm xuống. Bên trong một cái người tu hành trực tiếp bị xỏ xuyên, còn sót lại mấy cái người tu hành hoảng sợ ngăn cản, mà Diệp Vũ mượn cơ hội này dẫm lên tiêu dao du chớp mắt đến thuyết môn bên người. Chân diễn giáo chủ rất nhanh, hắn một kích không có kết quả rất nhanh truy đuổi đi lên.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 Diệp Vũ Thế công rất là mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, kiếm khí không ngừng sát phạt mà đi, thập vạn bát thiên kiếm như mưa, thẳng hướng Trần Diễn giáo chủ, ép hắn cũng không ngừng thi triển bí pháp ngăn cản. Phía dưới, Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ bảo vệ Tuyết Ngôn, có thể trấn diễn cổ giáo người tu hành không để ý chết sống, từng cơn sóng liên tiếp trùng sát mà đến, muốn đem Tuyết Ngôn từ trong tay bọn họ cướp đoạt đi. Hai nữ lúc này đối với một phương hô lớn, "Thanh y, thế nào? Mau ra tay, chém tiên hậu đỉnh đầu thánh khí!" Một câu nói kia để trấn diễn cổ giáo trên dưới sắc mặt đại biến, giao trì tiên hậu kinh khủng bực nào. Cái này nếu là lấy mắt rồi đỉnh đầu thánh khí khôi phục thực lực, cái kia chân diễn giáo chủ cũng đỡ không nổi. Bất quá lập tức bọn hắn lại yên lòng, đây là thánh khí, há có thể chém đúng không? Rất nhiều người nhìn xem Thanh Y đi hướng giao trì tiên hậu, nhưng không có người để ý, Thanh Y là thực lực gì bọn hắn rất rõ ràng, người như vậy căn bản dung chuyển không được cái này thánh khí. Đừng nói nàng, liền xem như Phiếm Đông Lưu cũng dung chuyển không được.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 Nàng làm được bằng cách nào? Còn có, trong tay nàng thanh kiếm này lúc nào lấy được? Thanh Y thanh kiếm này tự nhiên là Chu Tiên tứ kiếm một trong hám tiên kiếm, Diệp Vũ khi nhìn đến Tuyết ngôn bị bắt đằng sau, cuối cùng vẫn đem một thanh kiếm này cho Thanh Y. Thanh Y một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chính là tại dung hợp thanh kiếm này. Cấm kỵ chí bảo đối với một kiện không người khống chế thánh khí, tự nhiên một kích mà qua. Dù sao món chí bảo này cũng không phải lấy cứng rắn lấy sưng. Về phần thánh uy chi năng,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 đã sắp xếp xong xuôi." Mạc Vô Thương nói ra. Chân Diễn Giáo chủ gật đầu nói, "Tiên hậu tên ai không sợ, coi như trước đó trấn áp ngươi, ta cũng lo lắng giết để đệ đệ ngươi mà dẫn đến ngươi bạo động, liều cho cá chết lưới rách. Cho nên, Chân Diễn cổ giáo rất cẩn thận, cũng may mắn cẩn thận, bằng không thật không thể đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Ngươi muốn như thế nào lưu lại chúng ta?" Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, khí thế trên người còn tại phun trào. "Ta." Chân Diễn Giáo chủ vừa định nói chuyện, Giữa thiên địa đột nhiên bộc phát ra trận trận tiếng vang ầm ầm, vô tận phù văn nổ tung, thiên địa rung dung động, quang mang làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Long Phượng Đài tòa kia to lớn sơn nhạc, lúc này điên cuồng rung động đứng lên, nguyên bản lồng bị long khí phượng hà lúc này đều không có vào núi trong cơ thể, lộ ra từng đạo thềm đá, nối thẳng đỉnh núi mà đi. Một cỗ đại thế từ Long Phượng Đài bên trên bạo phát đi ra, lồng bị toàn bộ Long Phượng Đài. Thời gian cuối cùng đã tới sao?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 Càng là tại bốc lên không tiếc, một cỗ đại thế, từ ba ngàn dạm dãy núi cùng ba ngàn dạm trong dáng mây dũng mãnh tiến ra, trực tiếp hướng về Long Phượng Đài phương hướng lồng bị mà đi. Trong nháy mắt, Long Phượng Đài trên trời cao, âm thanh sấm xét cuồn cuộn, đột nhiên hào quang vạn đạo, thiên địa dị tượng xuất hiện lớp lớp, Long Phượng Đài tới cộng hưởng, trên trời cao, mây mù bốc hơi, sau đó hiện ra một đầu chân long, chân long liên miên mấy ngàn trượng, già thiên cái địa, xuyên thẳng qua tại trên bầu trời, bốc lên không tiếc, rung động l Đầu này chân long nhìn kỹ, đám người có thể phát hiện liền, như là là chân diễn cổ giáo ba ngàn dạm liên miên dãy núi. Chân long có đại thế, một chút yếu chút người tu hành, nhìn lên một cái liền nước mắt chảy dòng, đau rát đau nhất, ẩn chứa trong đó đại thế đạo vận căn bản không thể nhìn qua. Mà chấn động còn tại vẫn như cũ, mấy ngàn dạm liên miên chân long sau khi xuất hiện, dáng mây bốc hơi, hiện ra một đầu chân hoàng. Chân hoàng không có chân long to lớn, nhưng cũng có mấy trăm trượng to lớn.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 Bọn hắn đều cảm giác được một cỗ cuộn trào đến khó lấy tưởng tượng đại thế, có ít người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, căn bản khó có thể chịu đựng. Chân Diễn Cổ Giáo vận dụng bọn hắn địa tướng đại thế. 3000 Dặm Long Sơn, 3000 Dặm Phượng Hà tạo thành đại thế a. Giao Chỉ Tiên Hậu tùy mạnh, thế nhưng là đây là cùng thiên địa muốn kháng a, chống lại cái này 3000 Dặm Long Phượng địa tướng. Đây coi là được là chân diễn cổ giáo mạnh nhất nội tình, lấy ra là nhất định phải giết tiên hậu. Đám người vây xem đều chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên trời. chỉ có thể nhìn thấy địa tướng đại thế hội tụ mà thành long vượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn về phía Diệp Vũ cùng Tiên Hậu, cũng nhịn không được thở dài. Chân Diễn Cổ giáo đây là không tiếc cùng giao trì khai chiến a, đây là muốn tất diệt Tiên Hậu a. Bất quá, mất đi giao trì Tiên Hậu giao trì, cũng không thể coi là cái gì, cùng giao trì khai chiến thì như thế nào? Đám người thở dài, Diệp Vũ cùng giao trì Tiên Hậu tuyệt đối là đông thắng thần châu tài năng xuất chúng nhất một nhóm người, thế nhưng là nơi này là chân diễn cổ giáo,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 Hắn nhìn chằm chằm Dao Chỉ Tiên Hậu khẽ nói, "Ngươi phải suy nghĩ kỹ, chớ tự lầm." Dao Chỉ Tiên Hậu không để ý đến hắn, mà là nhìn xem Diệp Vũ cùng Ninh Tĩnh Ninh giễu bọn người nói ra, "Chờ một chút ta sẽ cố gắng cho mọi người đánh ra một con đường, các ngươi nên rời đi trước." Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Môn hỏi, "Trạng thái thân thể của ngươi có thể làm sao?" Tuyết Môn trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, "Ngươi một mực rời đi là được." Diệp Vũ cười cười, đối với Tuyết Môn lắc lắc đầu nói, "Còn chưa tới loại này trình độ sơn cùng thủy tận."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 cùng lúc đó, ba ngàn dặm khói dáng bốc lên không tiếc, như là chân hoàng đang phe phẩy cánh, có thần tính lao ra. Ba ngàn dặm dãy núi cùng dáng mây, giờ khắc này bộc phát ra quang mang, cường đại như cùng pháp thân cảnh, cũng không thể nhìn thẳng quá lâu, một cái đại thế thiên địa tạo thành. Oanh, oanh. Tiếng vang không ngừng, lồng bị Diệp Vũ đỉnh đầu chân long cùng chân hoàng, lần nữa hình thể tăng vọt. Chân long đạt tới vạn trượng to lớn, Diệp Vũ một đoàn người ở phía dưới liền như là con kiến hôi lớn nhỏ.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 Chân Diễn giáo chủ cũng phát hiện một màn này, hắn chớp mắt liền minh bạch Tuyết môn ý nghĩ, đối với Mạc Vô Thường phân phó nói, vận dụng đại thế, đánh giết nàng, đừng để nàng luyện hóa thần nguyên. Chân Diễn giáo chủ lời nói để Diệp Vũ Phá lên cười, ngươi cho chúng ta là bài trí sao? Há có thể tùy ý ngươi ngăn cản. Mộng Nhi, ngăn lại đối phương Long Phượng địa tướng đại thế, che chở Tuyết môn. Đúng. Đường Mộng Nhi mềm mại thanh âm vang lên, kiếm trận đột nhiên biến đổi.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 Ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trong lời nói lộ ra ý tứ tự tin mà bá đạo. Trần Diễn giáo chủ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, "Ngươi đạt đến cảnh giới kia, ngươi có thể tới thử một chút." Tuyết Ngôn trả lời. Trần Diễn giáo chủ sắc mặt tái xanh, cuối cùng buông xuống mặt mũi nói ra, "Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua? Trước không vội mà nói vấn đề này, chúng ta có thể chậm rãi chờ. Đúng, ngươi cũng có thể đi mời đến các ngươi trong giáo cường giả đến, miễn cho đến lúc đó đánh nhau, các ngươi nhân thủ không đủ."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 Tiên hậu, đừng khinh người quá đáng." Có một cái lão giả giận dữ hét. "Ta chính là khinh người quá đáng thì như thế nào?" Tuyết ngôn mở miệng ở giữa, đột nhiên xuất thủ, một chưởng hướng về lão giả này đập tới, lão giả này muốn ngăn cản, thế nhưng là căn bản không ngăn cản được, một chưởng vỗ đánh ở trên người hắn, thân thể của hắn bạo liệt, huyết vũ vẩy xuống tứ phương. Một chưởng, đem một cái đạo trùng cành đỉnh phong người tu hành trực tiếp chụp chết, như là chụp chết một con kiến một dạng, cái này khiến rất nhiều người đều căm như hãn thiền. con người nào không phục, có thể đứng ra." Tuyết Ngôn Bế Nghệ nhìn xem tứ phương, thần sắc nghiệt thị không gì sánh được. Chân Diễn Cổ Giáo trên dưới cắn hàm răng, nhưng không có một người dám phát ra âm thanh. Thừa dịch hiện tại có thời gian, nhiều gọi một số người đến, nhiều vận dụng một chút áp chủ bài, miễn cho đến lúc đó không đủ ta giết. Tuyết Ngôn lại mở miệng. Chân Diễn Giáo chủ lúc này cuối cùng mở miệng, "Ngươi đây là muốn liều lưỡng bại câu thương hay sao? Ta Chân Diễn Cổ Giáo phải bỏ ra đại giới, ngươi cho rằng ngươi liền có thể lấy tốt?"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 bằng không như thế nào bỏ được 1000 quả thần nguyên đan. Thần nguyên đan chân quý, 1000 quả là một món đại tài phú, đủ đạo trùng cảnh người tu hành dùng đã lâu. Chỉ bất quá, lịch đại có thể mượn Long Phượng Đài thành tựu đạo trùng cảnh người tu hành rất ít, cái này cũng nói rõ thành tựu đạo trùng cảnh rất khó. Lúc này Diệp Vũ đi đến Long Phượng Đài bên trên, cảm giác được một cỗ áp lực ra thân, cỗ áp lực này thấm vào, Diệp Vũ cảm giác được thể nội tuôn ra một cỗ lực lượng, nguồn lực lượng này cùng đạo vận tự thân linh khí kết hợp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 Mà lúc này Phiếm Đông Lưu vẫn như cũ đi tới 7000 giai, cũng có vài chục người đi tới 6000 giai, mà Diệp Vũ còn tại 5000 giai trở lên, nếu mà so sánh, Diệp Vũ lộ ra rất kém. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Vũ có thể đi đến 9.0000 giai, loại tình huống này sợ là khó khăn, cũng không biết thế hệ này có người hay không có thể đi đến 9.0000 giai trở lên. Đúng vậy a, có thể đi đến 9.0000 giai ít càng thêm ít, rất nhiều thời đại đều không một người a.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 Có lẽ đến lúc đó đại chiến tiến đến lúc các ngươi còn có ngăn cản chi lực. Một câu nói kia để trấn diễn giáo chủ sắc mặt khó coi, ngươi là muốn khai chiến? Đây là trước bão táp bình tĩnh, ta cũng hy vọng các ngươi chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn. Nhiễm cho đến lúc đó giao thủ, các ngươi không đáng chú ý, vậy thì có chút quá khi dễ người." Tuyết môn hồi đáp. Tuyết môn lời nói để rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi, trong lòng rung động không thôi. Có ít người thậm chí kích động, nghe giao trì tiên hậu ý tứ,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 Tự hồ là đang nâng lên cái gì vật nặng một dạng, cả người kéo căng. Sau đó trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Ô anh! Một tiếng vang thật lớn, ở trên người hắn có một đầu cuồn cuộn trường hà hiển hiện. Đầu trường hà này lao nhanh, hiển hiện hư ảnh bàng bạc bà không gì sánh được, nhìn lên một cái đều để trong lòng người rung động. Trường hà cuồn cuộn, lao nhanh không thôi, mang theo trùng kích thương khung chi uy. Mỗi người nhìn xem đều cảm giác được năng lượng trong đó. Nghe đồn phiếm đông lưu lúc sinh ra đời.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 Từ trong xương cốt đều có một cỗ lực lượng dũng mãnh tiến ra. Nguồn lực lượng này đồng dạng có hoạt tính, nhưng tương tự, Diệp Vũ cũng cảm giác được một cỗ thất thải hoa mỹ sắc thái tại hắn, trên xương cốt hiển hiện, tại hắn trên thần hồn hiển hiện. hiện. Cỗ này thất thải hoa mỹ sắc thái, Diệp Vũ cảm giác được một cỗ tim đập nhanh âm u, nguyên du ạ. Diệp Vũ chấn động trong lòng, hắn tự nhiên biết đây là cái gì. Lúc trước đi kiếm khư lúc cấm kỵ chi địa đại hung, mỗi một cái đều cho hắn một loại nguyên du ạ.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 chỉ còn lại có nhất dây hắn, lần nữa bị Diệp Vũ sinh sinh kéo dài khoảng cách. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ tiếp cận 9.0000 cấp. Tất cả mọi người ngừng thở, 9.0000 giai là một cái ngưỡng cửa, lịch đại đến đây Long Phượng Đài người, có thể đi đến 9.0000 giai đếm được rõ ràng, mà có thể đi đến cấp độ này, thành tựu đạo chủng liền không có thấp hơn thất phẩm. Thất phẩm đạo chủng, đây là tương đương kinh khủng cấp độ hấp chí có khả năng thoát khỏi đông thắng thần châu giam cầm cùng nguyên rủa, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới 9.0000 cấp. Rất nhiều người sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ giơ chân lên, hướng về phía trên giẫm chân mà đi. Hắn hẳn là có thể đi ra 9.0000 giai, cũng không có vấn đề. Đúng vậy a, cũng không biết cỗ áp lực này xuống tới, hắn sẽ như thế nào. 9.0000 giai, đó là một loại hoàn toàn không giống với áp lực, rất nhiều thiên tài đều dừng bước ở đây.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 Rất nhiều người đều đang nhìn nhau, dùng sức lắc đầu. Bọn hắn không ngoài ý muốn Diệp Vũ đi đến 9.0000 giai, nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ lấy loại phương thức này đi đến 9.0000 giai. Như dẫm trên đất bằng a, cái này hoàn toàn là như dẫm trên đất bằng tình huống. 9.0000 giai a. Chân diễn giáo chủ thần sắc âm trầm không gì sánh được, năm đó hắn dốc hết toàn lực đều muốn đi lên, có thể kết quả vẫn là thất bại. Có thể thiếu niên này, căn bản cũng không có coi nó là làm một nấc thang.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 Trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng trực tiếp bị bộc phát ra tới, đồng dạng khí huyết cũng quay cuồng, phun ra một ngụm máu tới. Rất nhiều người nhìn thấy Phiếm Đông Lưu thể chất đại thế trực tiếp bạo phát đi ra, đầu kia trường hà càng phát bằng bạc vô biên, trong đó đạo vận cuồn cuộn, sau đó thân thể của hắn một cái lảo đảo, theo một ngụm máu phun ra ngoài lúc này mới ổn định thân ảnh. 9.0000 giây hay là 9.0000 giây a, Phiếm Đông Lưu nhân kiệt như vậy đều cảm giác được rất lớn áp lực. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ.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 là một loại rèn luyện thăng hoa quá trình. Diệp Vũ cảm ngộ trong đó, Kiếm Vương Triều Kinh Lịch với hắn mà nói ảnh hưởng cực sâu, cho hắn đặt xuống một cái thâm hậu cơ sở. Đi đến loại tình trạng này, ngưng tụ đạo trùng đã không có cái gì huyền niệm. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Vũ sau lưng bắt đầu hiển hiện dị tượng, đó là đạo vận sen lẫn mà thành thực chất, trên đó tràn đầy đạo văn khắc dấu. Diệp Vũ không biết có thể ngưng tụ ra như thế nào đạo trùng, kém cỏi nhất cũng có bát phẩm đi, không biết liệu có thể tác thành cửu phẩm cực hạn.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 Đạo trùng ngưng tụ ở giữa, thể chất đại thế rốt cục cũng thẩm thấu đến trong đó, trợ giúp lấy ngưng tụ đạo trùng. Rất nhanh, phiếm đông lưu trên thân cũng xuất hiện dị tượng, đạo vận hiển hiện, xen lẫn thành đạo ngẩn, không ngừng thoảng hiện. Đạo trùng phân mấy phẩm, đoạt thiên địa tạo hóa mấy lần. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ cùng Phiếm Đông Lưu, lúc này thiên địa có vô cùng đạo vận đột nhiên nổi lên, sau đó giống như là thủy triều trui vào đến hai người trong thân thể. Lấy tự thân đạo trùng làm căn cơ, dẫn tới thiên địa cộng hưởng. Đoạt thiên địa tạo hóa, thành tựu đạo trùng cảnh. Oanh. Giữa thiên địa tạo hóa tại thời khắc này bị Diệp Vũ cùng Phiếm Đông lưu cướp đoạt, linh khí cùng đạo vận phô thiên cái địa, xen lẫn đạo ngẩn ẩn chứa riêng phần mình đạo khí tức. Tại giống như là thủy triều trùng kích bên trong, hai người thân thể cũng không ngừng chấn động, như là tại trong biển rộng tiến lên thuyền lớn, có phá vỡ nguy hiểm. Trên thực tế cũng là như thế, đạo trùng cảnh cướp đoạt thiên địa đại đạo chi lực, loại này cướp đoạt hơi không cẩn thận, liền bị đại đạo cho lật tung.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 Những phù văn này vọt thẳng đến phiếm Đông Lưu thể nội, khí thế của hắn tăng vọt. Bát phẩm. Có người chấn động, cấp độ này đạo chủng, năm đó Tuyết môn cũng bất quá cấp độ này. Không ít người líu lưỡi không thôi, đều lòng sinh kính sợ. Mà bát trọng triều sóng hiển hiện đằng sau, đám người phát hiện thiên địa còn tại rung động, ẩn ẩn tại hội tụ đệ cửu trọng triều sóng. Cái này khiến rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi, nghĩ thầm đây là muốn ngưng tụ cửu phẩm xu thế sao? Rất nhiều người ngừng thở, đều sáng rực nhìn xem phiếm Đông Lưu.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 Bao nhiêu năm không có thành tựu loại phẩm cấp này đạo chủng. Hắn đây là muốn nhất phi đang thiên a, loại tầng thứ này đạo chủng rốt cục mạnh đến mức nào a? Tất cả mọi người đang cảm thán, cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, nguyên bản đối với Phiếm Đông Lưu khinh thường lúc này lại không một tia. Chỉ bằng mượn cửu phẩm đạo trùng điểm này, cũng đủ để cho thế nhân nhìn lên. Phiếm Đông Lưu điên cuồng thôn phệ đệ cửu trọng triều sóng đạo vận, khí thế cũng đang điên cuồng tăng lên, điều này đại biểu lấy hắn đạo chủng tại thành hình. Khí thế của hắn leo lên,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 Không ít người nhìn thấy, dù cho lúc này hắn khí thức nội liễm, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một cỗ cường đại uy áp, đặc biệt là đạo trùng cảnh cường giả, tuy là cùng một dai, nhưng cảm giác đối phương tùy ý một kích đều có thể lấy mạng của hắn. Phiếm đông lưu ánh mắt nhìn về phía long phượng đài đỉnh, đôi mắt hàn quang lập lòe, hắn mất đi mặt mũi, vậy sẽ phải từ trên người hắn lần nữa tìm trở về. Trường 602, Cực hạn đạo trùng Phiếm đông lưu đứng trên long phượng đài đỉnh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 chỉ là, tại đoạt lấy bát trọng đạo vận chiều lãng đằng sau, hư không đạo vận cũng không có tài sinh tình huống. Xem ra giống như giao chỉ tiên hậu a, chỉ là bát phẩm a. Đúng vậy a. Bất quá so với giao chỉ tiên hậu tựa hồ lại một chút, năm đó nàng chưa từng đi vào Long Phượng Đài đều bát phẩm muốn nhập cửu phẩm, nàng nếu tới Long Phượng Đài, hẳn là đạt tới cửu phẩm không có vấn đề gì. Bát phẩm, đã đầy đủ kỳ tài ngút trời, bất quá so với lúc trước hắn kinh diễm.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 Mặc dù cùng là cửu phẩm, nhưng Diệp Vũ cửu phẩm muốn so phiếm Đông Lưu tới gian nan nhiều, bởi vì phiếm Đông Lưu thành tựu cửu phẩm, không chỉ là mượn tự thân thể chất hơn nữa còn đem nguyên căn dung nhập trong đó, lúc này mới thành tựu cửu phẩm. Nhưng Diệp Vũ lại chưa từng vận dụng những này, chính là lấy tự thân đạo đạt tới cửu phẩm. Cửu phẩm được xưng là cực phẩm, cũng không phải là nói đạt tới cửu phẩm người liền nhất định là cực phẩm. Hắn nói tới cửu phẩm là đạo cực phẩm. nói cách khác, tại thần thông cảnh giới nguyên lý đạo có thể ngưng tụ ra cửu phẩm, đây mới thật sự là cực phẩm. Cứ việc cửu phẩm đạo trùng phẩm cấp 1 dạng, thậm chí phiếm đông lưu bởi vì dung nhập nguyên căn cùng tự thân thể chất, muốn so lên Diệp Vũ kết thành đạo trùng muốn càng phi phàm. Nhưng so với tương lai tiềm lực, so với đối với đạo lý giải cùng vận dụng, Diệp Vũ muốn viễn siêu phiếm đông lưu, bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Lúc này hai người ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng đến tương lai tiếp tục tu hành, mới có thể biết cả hai có bao nhiêu chênh lệch.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 Bất quá, đạo chủng của ta có nguyên căn, cuối cùng so ngươi càng phi phàm siêu thoát. Chỉ là loại ý nghĩ này, trong nháy mắt liền bị hết hạn, bởi vì trên đài cao, đột nhiên gió nổi mây phun, giữa thiên địa, một cỗ ngập trời hỏa diễm đốt cháy mà lên. Ngọn hỏa diễm này, đốt nứt thương khung một dạng, toàn bộ thương khung đều đang vặn vẹo, chỉ còn lại có ánh lửa, ai cũng thấy không rõ diệp vũ. Long Phượng Đài nhận dạng dạng này kích thích, toàn bộ đại thế toàn bộ bạo phát đi ra, hướng về hỏa diễm đại thế trấn áp luyện hóa mà đi.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 Nó đường cũng còn muốn đi rất dài, chờ thực lực đầy đủ mới có thể trong lúc nhắc tay hiển thị rõ Nam Minh Ly Hỏa chi uy. Có thể dù cho không cách nào hoàn toàn bộc phát Nam Minh Ly Hỏa đại đạo chi năng, có thể hắn đạo trùng cảnh thực lực, đồng dạng có thể bộc phát ra đáng sợ chi uy. Chương 604, Đạo trùng tiểu thành. Diệp Vũ lấy đạo tự thân đang ngưng tụ lấy đạo trùng, thu lấy lấy thần nguyên tinh hoa, từ trong đó siêu thoát thằng hoa đi ra, cùng đạo trùng của người khác so sánh.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 Đương thời người tu hành, có bao nhiêu người có thể dạng này? Nói cách khác, mỗi thời mỗi khắc Diệp Vũ nhập thân tại đến Đại Đạo Tẩm bổ, đạo tự thân trùng cũng tại Tẩm bổ tăng lên. Mà lại cái này hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, không phân khác biệt. Đây chính là thần phẩm đạo trùng hiệu quả sao? Diệp Vũ tự lẩm bẩm, nhưng điểm này liền siêu việt hết thảy. Sa sa đem những người khác kéo dài khoảng cách, liền xem như cửu phẩm đạo trùng so sánh cùng nhau cũng là thiên địa khác biệt.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 Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, đại trận này có chút cường đại vượt quá tưởng tượng, lại là mấy trăm cái pháp thân cảnh biến thành, sợ thật có diệt thánh giết thần chi uy. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, tại tuyết nguồn bốn phía, hiện lên bốn cái thân ảnh, cái này mỗi một thân ảnh đều là đạo ngẩn biến thành. Tại mỗi một đạo thân ảnh trên thân, thế mà đều lưu động lực lượng pháp tắc. Diệp Vũ tạo hóa quyết nhìn chằm chằm cái này bốn cái thân ảnh, cái này mỗi một đạo thân ảnh đều là năng lượng chỗ ngưng tụ, mà trong đó chảy rộng đạo ngẩn.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 Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không có một tia dị trạng, vẫn như cũ tuyệt đại phong hoa. Tuyết Ngôn thái độ triệt để chọc giận chân diễn cổ giáo trưởng lão, có chút tộc lão thiêu đốt lên tự thân tinh huyết, biết khó thoát khỏi cái chết hắn, giờ phút này lấy hồi quang phản chiếu chi thế, trực tiếp diễn hóa xuất kinh khủng đạo vận, điên cuồng chui vào đến cự linh pháp tướng bên trong. Đường Mộng Nhi nhìn xem một màn này, nàng nhịn không được gãi gãi Diệp Vũ tay, có chút bận tâm nhìn xem Tuyết Ngôn, thiếu gia, chúng ta. Diệp Vũ cảm thụ được Đường Mộng Nhi lòng bàn tay mồ hôi lạnh, Đối với Đường Mộng Nhi lắc đầu. Đường Mộng Nhi gặp Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn có lòng tin như vậy, lúc này mới nơi nơi lòng nắm chắc Chu Tiên kiếm, chỉ bất quá nhìn xem cái kia tăng vọt cự linh pháp tướng, vẫn còn có chút lo lắng, nàng tùy thời tốt nhất chuẩn bị. Xong chưa, Tuyết Ngôn nhìn xem cự linh pháp tướng khí thế bùng lên đến đỉnh phong, Tuyết Ngôn môi đỏ thân khai, bình tĩnh hỏi một câu. Trên trăm tộc lão quát lớn một tiếng, sau đó trên thân đạo văn phun trào, trực tiếp chui vào đến pháp tướng bên trong, lập tức giữa thiên địa, rung động ầm ầm. Cự Linh Pháp Tướng mang theo gào thét tiếng vang, toàn bộ không gian đều sụp đổ, đây trời pháp tắc vũ động, hình thành gió lốc một dạng tiểu quên thiên địa. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc, huyền hóa cự linh như là thiên địa chí tôn một dạng, lực lượng kinh khủng muốn đem hết thảy đều phá hủy. Vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Tuyết Môn nhìn qua cái này khiến vô số sắc mặt người trắng bệch cự linh pháp tướng, nàng bình tĩnh nói một câu, sau đó duỗi ra một đôi trắng nõn tay, nhìn xem trực tiếp nhào về phía nàng bốn tôn pháp tướng.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 Cự linh pháp tướng giãy giụa, gầm thét chận chận, có thể tùy ý hắn như thế nào hung tàn, đều không thể giãy giụa mở. Một màn này, để rất nhiều người đều trừng to mắt, cũng không dám tin tưởng. Chương 607, ta đến. Gợn sóng trói buộc bốn tôn cự linh pháp tướng, bọn chúng bắt đầu giãy giụa, cự linh pháp tất bạo động, hung mãnh cuồng bạo trực tiếp oanh kích, năng lượng kinh khủng đánh vào sóng gợn lăn tăn gợn sóng bên trên, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, lại không cách nào oanh mở mảnh này gợn sóng.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 Ngay cả hư không một sợi tiếng gió hú đều không có xuất hiện. Chân diễn đại trận chớp mắt bị phá, nguyên bản hư ảo ẩn tàng các nơi pháp thân cảnh cường giả, lúc này đều bị đánh bay đi ra, mỗi người đều miệng phun huyết dịch. Trong đó có hơn 10 người trực tiếp sinh tức tuyệt diệt. Những người còn lại đều trợn tròn con mắt, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tuyết Ngôn, nội tâm chấn động không thể tự chủ, bọn hắn hãy nhiên không gì sánh được. Không có khả năng, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy? Thế nhưng là Tuyết Ngôn hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn giải thích, nàng làm xong đây hết thảy không chút Phật lòng, nguyên bản nắm nắm đấm, lúc này buông ra, sau đó mảnh khảnh ngón tay hướng mặt trước một chút. Liền cái này tùy ý một chút, đầy trời phong mang gào thét mà ra. Phong mang kinh thế hãi tục, không ngừng đánh về phía cái kia từng chiếc người tu hành. Lập tức tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, phốc phốc thổ huyết thanh âm tại rất nhiều người trong lỗ tai vang lên, Diệp Vũ Định nhãn nhìn lại, chỉ gặp những người này đều oanh đập bay ra ngoài, trên thân xuyên qua chảy máu đỏ.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 Tuyết môn giống như này hờ hợt giải quyết, mỗi người trong lòng đều lật lên sóng lớn sóng lớn, bọn hắn càng phát ra cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn qua Tuyết môn có cảm giác hít thở không thông. Nàng đến cùng là cảnh giới gì? Thật chẳng lẽ chạm đến thánh cảnh giới sao? Chân diễn giáo chủ cứ việc đánh giá cao Tuyết môn, cho rằng Tuyết môn hẳn là đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng siêu việt pháp tắc cảnh thành tựu lĩnh vực. Thế nhưng là không ngờ tới, Tuyết môn so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn. Đối phương sợ không chỉ là lĩnh vực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 Nơi xa đám người vây xem, nhìn xem Diệp Vũ mang theo bốn thị nữ đứng tại phía trước, đều hai mặt cùng nhau ròm. Nghĩ thầm địa tướng này đại thế cũng không phải trước đó có thể so sánh, Diệp Vũ muốn nghênh chiến. Trần Diễn giáo chủ thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói, không biết sống chết. Long Phượng gia, chấn. Tại Trần Diễn giáo chủ gầm thét dưới, thiên địa lần nữa rung động ầm ầm, Long Phượng tự thành thiên địa, ép xuống, mang theo vô tận uy áp, không chịu nổi một kích. Diệp Vũ trả lời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 Trân Long cùng Trân Hoàng đen ngịt tại trên trời cao, giờ phút này đáp xuống, như là mang theo 3000 dặm sơn hà cùng khói dáng, thế lương hùng hồn, hùng thị thiên hạ, phảng phất là chân chính Trân Long Trân Hoàng một dạng. Giữa thiên địa, phong vân biến sắc, năng lượng cuồn cuộn, cuộn ngập trời trùng tiêu, kinh thế hãi tục. Tuyết Môn nhìn xem một màn này, trong lòng bàn tay cũng vẻn vẹn nắm. Thiên địa đại thế sao mà khủng bố, lần này hiển hiện ra, coi là thật có diệt tuyệt hết thảy chi uy. Hắn khẩn trương nhìn xem Diệp Vũ một đoàn người,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 Nhất thời, thiên địa kiếm ảnh xẹt qua chân trời, lao nhanh gào thét, mưa kiếm sóng dữ, từng đợt từng đợt như là kiếm triều, trực tiếp công kích địa tướng đại thế đi. Giờ phút này, Chu Tiên kiếm trận đổ rung động không thôi, cùng bốn kiếm giao hòa. Bốn kiếm chưởng sát phạt, Chu Tiên kiếm trận đổ trưởng trận thế. Cả hai hoàn mỹ dung hợp, mưa kiếm mang theo cấm kỵ chi uy, có một cỗ phá hết thiên địa chi uy. Kiếm vô cùng vô tận, huy động kiếm, thiên địa xuất hiện từng đạo vết kiếm, đây chơi đều là thiên địa trực tiếp cắt ra.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 Trường kiếm của hắn kiếm khí dập dờn, thẳng hướng chính là chân diễn cổ giáo trên đài cao, nơi đó ngồi đều là đạo trùng cảnh phía trên cường giả. Giáp Diệp Vũ kiếm nổ bắn ra mà đến, bọn hắn biến sắc, riêng phần mình thi triển lực lượng, khu động đạo trùng muốn ngăn cản Diệp Vũ. Trường kiếm như hồng, trực tiếp xuyên qua mà đi. Ba cái đạo trùng cảnh thi triển bí pháp, năng lượng hội tụ thành to lớn mãnh thú, trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ kiếm khí, bọn hắn muốn ngăn trở Diệp Vũ kiếm khí, chỉ là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 Chỉ bất quá y phục này cũng không che nổi nàng cặp kia, như là cây già da khô tay. Đây hết thảy, đều hiện ra lão phụ này rất già. Lúc này trong tay nàng kéo lấy một tôn bảo chung, cái này bảo chung rất nhiều người biết. Đây chính là chân diễn cổ giáo chân giáo trí bảo, nghe đồn cái chuông này có được vĩ lực, có tổn thương hồn đáng phách trí năng, thế nhân khó thoát nó tiếng chuông ăn mòn. Chuông này vận dụng tiếng chuông xâm nhiễm đến hồn phách bên trong, sẽ để cho hồn phách nhiễm phải tu la khí tức, không chỉ là không tiến thêm tất nào nữa khả năng.